Tuong xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma cực kỳ hấp dẫn, mới nhất năm 2020. Truyện ma Người giữ cửa phần 1: Tìm lại sự sống, truyện của tác giả BM. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập hai. Chừng một tiếng sau đó, cái bụng của tôi sủi lên liên tục, nên tôi bèn nhờ bác Hai trông hộ chiếc ba lô hành lý để đi vệ sinh. Thật may phòng vệ sinh cách chỗ tôi ngồi không xa, nên cái nhu cầu đại tiện của tôi cũng không quá bị ảnh hưởng. 10 phút sau tôi quay trở lại chỗ ngồi. Tuy nhiên, lúc đó nét mặt của bác Hai hiện ra trước mắt tôi vô cùng đáng sợ. Khi tôi chưa kịp định hình lại, tất cả mọi thứ Thị Bắc Hải đã lôi mạnh cánh tay của tôi. Bắc Hải ra hiệu cho tôi im lặng. Có người đang theo dõi chúng ta. Tôi trừng cái bộ mặt khó tin ra hỏi lại bác. Chúng ta ngồi ở trên tàu suốt cả chuyến, đột nhiên bác nói có người theo dõi là sao? Tao cũng vừa mới phát hiện ra. Có lẽ chúng vừa mới lên tàu ở ga trước. Bắc Hải đưa lại chiếc ba lô cho tôi, ý nói tôi hãy đeo vào. Từ giờ trở đi, mày hãy im lặng và nghe lời tao. Sau khi an toàn xuống tàu, Tàu sẽ giải thích với mày. Tôi cần đồng đồng ý, sau đó thì bắt đầu làm theo sự chỉ dẫn của bác hai. Theo dự tính của bác thì còn khoảng 1 tiếng nữa tàu sẽ đến nhà ga nơi chúng tôi cần xuống. Hãy bắt chồng tôi chỉ cần kiên trì ở trên tàu trong thời gian một tiếng đồng hồ là được. Tuy nhiên, mẹ kiếp, mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như vậy. Cách chúng tôi khoảng 20 m phía xa xa, nơi cuối khoang tàu một đám khoảng chục người đàn ông nhìn như dân xã hội đen đang dần tiến lại gần. Cặp quần bên hông của họ còn dắt dao chém và gậy côn. Đến việc hoảng hốt sợ hãi, tôi còn chưa kịp biểu lộ ra trên khuôn mặt thì đã bị bác Hai kéo đi. Mọi chuyện đến quá đột ngột, cũng không có sự phòng bị, lẽ càng chẳng thể ngồi yên chờ chết, cho nên tôi và bác Hai chỉ còn duy nhất một cách là bò chạy. Thế nhưng tôi bò chạy, đám người ở đó cũng lập tức bắn nhanh tốc độ, quyết đuổi bằng được hai bác cháu tôi. Khoang tàu bỗng chốc trở nên vô cùng hỗn loạn chúng tôi lách qua từng nhóm người, từng khoang tàu với hy vọng nhỏ nhoi là có thể cắt đuôi được đám người đó và kiên trì để lúc xuống tàu. Tến còi tàu kêu từng hồi, trên tàu đổ đặc một ngang. Chúng tôi vừa chạy vừa ném đồ của khách ở xung quanh nhằm cản được bọn chúng. Người đổ đặc trộn lẫn vào với nhau, tạo thành một chiến trường khép kín. Khung cảnh hỗn loạn này tôi từng thấy trong nhiều bộ phim dân quốc của Trung Quốc. Giờ đây không ngờ cũng có một ngày tôi được đích thân được trải nghiệm. Bắc hai một tay nắm chặt tay tôi kéo đi, một tay gạt đồ đạc và dòng người ở lối đi phía trước. Đám người kia càng lúc càng đuổi nhanh. Thể lực của tôi vẫn có thể chịu đựng thêm được một chút nữa. Sau cuộc chạy đua, luồn lách qua dòng người trên khoang hành khách cuối cùng của chiếc tàu. Chúng tôi chạy sang khoang chứa hàng. Tại đây hàng hóa chất thành đống, khiến cho diện tích của không gian xung quanh bị giảm đi đáng kể. Sức tối bắt đầu cạn kiệt, không thể chịu được nữa. Tôi có lúc này thật sự cần vài phút để hồi lại sức. Hai tay tôi chống lên đầu gối, đục cuối cùng ra sức thở mạnh. Bắc Hải thấy vậy nên cũng không dục tôi tiếp tục chạy. Tuy nhiên không kịp nữa rồi, đám người kia đã đuổi tới, cách chúng tôi chỉ còn chục mét nữa. Bắc Hải toàn cẩu tay tôi bỏ chạy tiếp thì đôi chân của bác lúc đó đột nhiên dừng lại. Đường phía trước đã bị người của họ chặn lại. Chúng tôi đã bị bao vây. Bắc Hải, giờ phải làm sao? Tôi vừa bám chặt lấy cánh tay của bác, vừa đưa đôi mắt sợ hãi nhìn đám người đang cầm dao, cầm gậy xung quanh. "Mày đám chặt lấy tao, tao liệu với chúng nó." Nói xong, một mình bác tôi lao vào đám côn đồ hơn chục người. Ngoài việc bám lấy bác hai, tôi chỉ biết cầu trời khấn Phật, hy vọng ông trời đừng cho tôi chết ở đây. Ít nhất tôi còn có thể sống thêm 2 tháng nữa. Một tên côn đồ lao tới, mũi dao của hắn ta chỉ thiếu chút nữa là đâm thẳng vào cổ bác hai. Bác tôi nhanh như cắt, chỉ trong một giây không những tránh được mũi dao nhọn kia mà còn đạp cho tên đó một cái. Hắn ngã lăn trên sàn, bụng bụng đau đớn. Cứ như vậy 10 phút sau, cả đám côn đồ ngã cục hết dưới chân Bắc Hải của tôi. Duy nhất chỉ còn chừa lại tên cầm đầu. "Mày tìm cách bỏ chạy, tao sẽ cố gắng tìm cách kéo dài thời gian." Nói xong, Bắc Hải lại tiếp tục lao vào tên cầm đầu. Tôi cũng ra sức tìm lối bỏ chạy. Tôi rời khỏi khoang chứa hàng, phía sau chỉ còn nghe thấy tiếng đánh đấm tiếng hàng hóa va và chạm vào nhau. Sau khi rời khỏi khoang chứa hàng, tôi tiếp tục lại chạy sang một khoang chứa hàng khác. Sau khi chạy hết khoang tàu, tôi phát hiện đây chính là khoang cuối. Với có nghĩa nếu Bắc Hải không sửa được đám người kia thì chúng tôi coi như bỏ mạng tại đây. Khi chưa kịp định hình ra sẽ phải làm gì thì đúng lúc đó Bắc Hải chạy tới. "Sao còn ở đây? Nếu không chạy nhanh, chúng sẽ mau chóng đuổi đến." Bắc Hải thở dốc, cảm giác Bắc giống như là không còn chút sức lực nào vậy. Quang cuối rồi bác, chúng ta hết đường chạy rồi." Mẹ kiếp. Bác Hai nhúng một bãi nước bọt xuống dưới chân, bác vừa thở dốc vừa nhìn xung quanh. Cuối cùng đôi mắt của bác dừng lại ở cánh cửa thoát hiểm nằm cuối khoang tàu. Khi chốt khóa của cánh cửa thoát hiểm bị bác Hai phá nát, thì đúng lúc đó một luồng gió mạnh sộc thẳng vào mặt tôi. Cánh cửa bật mở, con tàu đang chạy trên dời đồi. Dời đồi là một dòng hạ lưu, nước đang chảy vô cùng mạnh. Không thể quay lại, cũng chẳng thể nhảy xuống. Hai bác chồng tôi thật sự đang rơi vào bước đường cùng. Đúng lúc tôi đang hoang mang tuột đổ, thì đột nhiên bác hai kéo mạnh chép quai ba lô của tôi. Khi tôi đủ bình tĩnh xem bác suốt cuộc đang làm gì, thì hình ảnh của bác đang nhìn chăm chú vào cuồng vé tàu của tôi, khiến tôi mười phần không thể hiểu nổi. Đến giờ phút sống còn này, mà bác vẫn còn bình thản đọc thông tin trên chiếc cuồng vé. Ông nội là người đặt vé cho mày. Bác dơ cuồng vé lên trước mặt tôi và hỏi. Tôi gật đầu, ông nội là người đã thay đổi vé tàu của tôi. Một năm mươi, không thể nào là một con số ngậu nhân, nó rốt cuộc đủ thị ý nghĩa gì. Bác hai đợt này bóp mạnh thái dương, còn tôi thì đã sẵn sàng tâm lý đón nhận cái chết. Bác hai đưa mắt nhìn xuống dưới dòng hạ lưu đang chạy dưới chân đồi, rồi lại nhìn con số trên cuồng vé, sau đó bác nói. Một năm mươi nếu quy về bắt quái, thì tròn 18 vòng lập lại, vừa may trùng với số tuổi của mày. Nhưng còn dư sáu quẻ. Một lần nữa, bác lại đưa mắt nhìn xuống dòng hạ lưu bên dưới, rồi mới nói tiếp. Quẻ số 6 trong bát quái chẳng phải là quẻ Khảm sao? Quẻ Khảm cũng hết là Thủy, là nước, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, theo quy luật chế hóa ngũ hành, Thủy khắc Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ khắc Thủy, xem ra quẻ Khảm lúc này cũng là một quẻ tốt. Nói xong bác hai quay sang tôi, khi chưa kịp định hình được chuyện gì, thì tôi đã bị bác hai đẩy xuống dòng hạ lưu. Sau khi uống đến chục ngụm nước sông, tôi mới có thể trấn an lại cả linh hồn và thể xác của mình. Cách tôi vẩy xải tay, Bắc Hải cũng đang vuốt mặt ra sức điều hòa lại hô hấp. Tôi đưa mắt nhìn lên phía sân đồi, chiếc tàu đã mất bóng từ lúc nào không hay. Chiều cao từ sân đồi đến mặt nước chừng 30m. Ông trời phù hộ vì mực nước khá sâu, cho nên hai bác cháu tôi không mệnh hệ gì. Đám người kia có lẽ chẳng thừa ngờ được rằng chúng tôi đã nhảy xuống sân đồi và vẫn còn sống. Ngay từ đây tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cho đến thời điểm này, tính mạng hai bác cháu tôi coi như được an toàn. Dòng hạt liều nước chảy vô cùng xiết, tôi thiếu chút nữa là bị cuốn trôi theo dòng nước, may sao có bác Hai kéo lại. Sau đó, bác già hiếu trò tôi bơi vào bờ sông. Kỹ năng bơi của tôi cũng không phải là quá tồi. Lúc còn nhỏ tôi sống ở quê nên thường xuyên tắm sông, trồng cây chuối với lũ trẻ con trong làng. Sau vài sải tay, tôi và bác Hai dễ dàng tiến đến bờ sông sức mặt. Chúng tôi nằm dài trên bãi, ngước nhìn bầu trời trong xanh trên đầu, miệng thở hổn hển. Còn như thoát được lần này, Bắc Hải cởi chiếc áo kaki ướt đẫm trên người, sau đó vừa đi về lại cho róc nước. Tạm thời ngồi đây hong khô quần áo, dù nghỉ chút đá. Bắc Hải nói tiếp, sau một cuộc chiến giữa sự sống và cái chết, chúng tôi cần nghỉ ngơi và lấy lại sức. Hai Bắc cháu tôi nhặt những cành cây khô xung quanh, sau đó đốt lửa lên để hong khô quần áo. Mai thay tôi và Bắc Hải đều dùng ba lô không thấm nước, cho nên những vật dụng bên trong vẫn còn nguyên vẹn, không dính chút nước nào chúng tôi chia nhau ăn những mẩu bánh mì còn sót lại. Bắc Hai nhìn đồng hồ, hiện tại là 4 giờ chiều, cho nên trước khi trời tối, chúng tôi phải rời khỏi đây để tìm một nơi trú chân. 20 phút sau, lượng nước trên cột náo cũng bốc hơi tương đối, thể lực cũng hồi phục khá nhiều. Tôi và Bắc Hai thu dọn đồ đạc, dọc theo dòng nước chảy để tìm lối đi. Bọn chúng rốt cuộc là ai? Tại sao chúng lại đuổi theo chúng ta? Vừa đi tôi vừa hỏi Bắc Hai. Cho đến giờ phút này tôi vẫn không hiểu vì sao đám người đó lại muốn giết chúng tôi. Bọn chúng là người Tàu, có lẽ Hùng Dũng phát hiện mày bỏ trốn cho nên đã báo với bọn người Tàu đó. Tôi thở dài một hơi, lòng nặng trĩu. Không biết chúng có làm gì ông nội và bố mẹ cháu không nữa. Chúng sẽ không để yên đâu, cho nên dù có tìm được Trần Văn Tích hay không thì trước thời hạn dòng tháng 7, mày phải trở về. Đúng vậy, nếu phải chết thì tôi sẽ chết một cách thật sảng khoái. Nếu có trở thành thần dữ của thật, Tôn nhất định sẽ ám những người đó cho đến chết. Đến đến đây tôi thấy bản thân mình có chút ghê tởm tàn nhẫn. Vừa rồi nếu không nhảy xuống dòng nước kia, có khi bác trong mình đã bị bọn chúng chém sống rồi. Chúng sẽ không giết mày đâu, chúng chém tao trước, sau đó thì lôi cổ mày về. Trước cháu chỉ thấy bác chơi đồ cổ và đi công trình, không ngờ bác đánh võ giỏi thế, còn giải được cả mật mã của ông nội. Mày cần học thêm chục năm nữa, mày ra mới bằng bác con ạ. Bác Hải nói giọng với châm biếm, với chế giễu. Mười năm nữa, tôi 28 tuổi, lúc đó tôi đã giỏi như bác thì từ đến tuổi bác bây giờ, tôi có khi lại trở thành một cao thủ giang hồ. Tuy nhiên, sự thật vẫn là tôi chưa chắc đã sống được đến lúc đó. Nếu cháu qua được đạn nạn này, bác nhất định phải dạy cháu mấy cái thuật tính bắt quái của bác đi nhé. Cái đó thì mày có học cả đời cũng không hết, hơn nữa bắt quái không phải dựa vào sách vở rồi ghi nhớ lại mà là dựa vào kinh nghiệm. Tôi nghe bác Hai nói cũng có lý. Công việc chính của bác là tu sửa hồi phục những công trình cổ. Ngoài việc vận dụng đầu óc sáng tạo và kỹ năng đo đạc tính toán chuẩn đến từng milimet ra, thì am hiểu về phong thủy và bắt quái ngũ hành chính là bí kíp khiến bác được xã hội gọi bằng hai từ thiên tài. Tôi còn nhớ cái ngày làm đám tang cho bác, đến cả bộ trưởng của Bộ Bảo tồn Di tích Quốc gia đích thân đến phúng viếng. Lúc đó tôi còn nghe ông ta nói rằng, không biết phải bao nhiêu năm sau, họ mới tìm được một người tài giỏi như bác tôi. Nhìn Bắc Hải với cái miệng nhồm nhoàm đang nhai một bánh mì đi cạnh mình lúc này, tôi thấy buồn cho họ. Họ không thể ngờ rằng bác tôi vẫn còn sống. Cả cái bộ bảo tồn di tích quốc gia kia đã bị bác tôi đánh úp một cách vô cùng ngoạn mục. Bắc Hải cốc nhẹ vào đầu tôi một cái. Nghĩ linh tinh cái gì thế? Lo mà tìm Trần Văn Tích đi. Đúng vậy, Trần Văn Tích, ông thần sống của tôi, ông rốt cuộc ở chân trời nào? Hai bác cháu tôi vừa đi dọc theo dòng hạ lưu, vừa nói chuyện phiếm. Cho đến khoảng 6 giờ tối thì chúng tôi may mắn tìm được một ngôi làng nhỏ. Nơi đây dân số không quá đông, nhưng ít già cũng có dịch vụ cho thuê nhà trọ. Đêm nay gạt bỏ mọi thứ, đôi chân tê cứng của tôi cần được nghỉ ngơi và bảo dưỡng. Hai bác cháu tôi thuê một căn trọ ở trong làng với giá 2 triệu đồng một đêm. Mẹ kiếp, căn phòng trọ cũ kỹ đến cả nóng lạnh cũng không có, mà giá thì cắt cổ. Đám người ở đây cũng thật biết cách làm ăn. Bà chủ quán là một bà cô béo ngoài 50 tuổi, tóc búi cao, mặc bộ trang phục của dân tộc Thái. Bà ta có một đứa con trai nhìn tướng mạo chừng 26, 27 tuổi. Anh ta để râu quai nón, nhìn vô cùng dữ tợn. Dù chúng tôi là khách, tùy tiện anh ta chẳng hề chào hỏi hay bắt chọ tôi một câu, ngược lại còn không ngừng đặt ánh nhìn dò xét lên người chúng tôi. "Nó là thế, hai người đừng để ý. Buổi ngày nó sẽ đến đây thay nước và dọn dẹp. Đừng quan tâm đến nó, cứ coi nó như không khí là được." Bà chủ trọ nói đồng thời một tay đưa chìa khóa phòng cho Bắc Hải, một tay nhận lấy tiền phòng. Quy định ở đây là thế, vẫn là đặt cọc tiền trước thì tốt hơn." Bà Ta nói thêm. Bắc Hải tổng cộng đưa cho bà Ta 5 triệu. Theo như kế hoạch thì chúng tôi sẽ ở lại đây 2 ngày, vừa nghỉ ngơi vừa nghe ngóng tin tức về trận văn tech. Con trai bà làm nghề gì thế?" Bắc Hải hỏi. Tôi lấy làm lạ, không biết từ bao giờ người bác vô cảm với xã hội như ông bác của tôi lại quan tâm đến một người lạ. Là... Ờ Nó ngoài việc ở nhà phụ tôi cấp nước ra, thì suốt ngày chạy ra bờ sông mắt cá. Con nhà người ta đi tây đi tàu, mang về cái núi tiền, còn nó thì thật là vô tích sự. Bác hai nhuồn vai tỏ vẻ cảm thông, sau đó thì hai bác cháu chúng tôi bước lên cầu thang, tiền đến căn phòng trò. Tôi tháo chiếc ba lô ném sang một bên, xong xuôi liền vội vàng đặt lên xuống rừng. Ở chiếc rừng đối diện bên cạnh, bác hai cũng bắt đầu tháo bỏ hành lý. Mẹ kiếp! Cuối cùng thì cái thân thể đóng nức e âm của tôi cũng được thư giãn. Dù cho trời sập xuống, thì đêm nay tôi cũng sẽ ngủ một giấc thật say. Tôi và Bắc Hải sau khi thu dọn đồ đạc và tắm rửa xong thì cũng 8 giờ tối. Mấy mẩu bánh mì vụn lúc này đã tiêu hóa chẹt đệ, chúng tôi cần phải nạp thêm năng lượng ngay lập tức. Cho nên không chần chừ một giây nào, hai bác cháu hú dụ nhau xuống từng giấy gọi đồ ăn. Chúng tôi gọi một suất cơm thường có thịt có cá và có rau. Ngay lúc này đây như vậy là quá đủ rồi. Bác có nghĩ đám người đó sẽ đuổi theo chúng ta đến đây không?" Vừa cho miếng thịt nướng vào miệng nhai, tôi vừa hỏi. "Tòng nghĩ trước mắt thì chưa, nhưng lần này cũng không thể ở lâu được. Nếu trong ngày mai không nghe ngóng được chút tin tức nào của Trần Văn Tích thì chúng ta cũng phải rời khỏi đây." Tôi khẽ gật đầu, tất cả đều nghe theo sự chỉ đạo của bác Hai. Đúng lúc đó, ngay sau lưng tôi vang lên một tiếng choang vô cùng lớn, đó là tiếng đổ vỡ của đồ vật. Tôi và bác Hai đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh đổ vỡ kia thì nhìn thấy cậu con trai của bà chủ trò. Những mảnh sành của chiếc phích nước nằm ngổn ngang dưới chân cậu ta. Bà mẹ từ trong bếp tức giận chạy ra, không ngừng mắng chửi vào mặt đứa con trai. "Trời ơi, cái phích nước từ thời cha sinh mẹ đẻ của tôi, suốt ngày ngần ngẩn ngơ ngơ, đến cầm cái phích nước cũng không thành, đúng là vô tích sự." Cậu con trai đưa mắt nhìn những người xung quanh đang nhìn mình, sau đó không nói một lời nào, lẳng lặng nhặt những mảnh sành trên nền nhà. Mày thấy thằng con bà chủ nhà thế nào? Bác Hai hãy cầm về phía sau lưng tôi. Nhìn mặt anh ta vô cùng không dữ, mà bác từ khi nào quan tâm đến chuyện người khác thế? Với kinh nghiệm 38 năm cuộc đời của mình, tao dám khẳng định, thằng kia có vấn đề, trên người nó có một loại mùi rất nồng. Tôi bắt đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bác Hai. Bác đang nghĩ quá, ở đây là vùng nông thôn dân tộc, trên người họ có mùi cây cỏ hay mùi gì quái lạ thì cũng rất bình thường thôi. Tao tạm thời chừng nghĩ rằng mùi gì Nhưng tao giảm cá, thằng cu kia không sớm muộn gì thì cũng gây ra họa. Tôi không quan tâm đến việc anh ta gây ra họa gì, vì dù sao chúng tôi cũng chỉ ở lại đây có 2 ngày. Trong 2 ngày này tôi chỉ muốn giữ sức khỏe và nghe ngóng tin tức về Trần Văn Tích. Ngoài ra những thứ khác tôi không muốn để tâm thêm. Ăn xong bữa cơm tối, tôi và Bắc 2 trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc đó đã là 9 giờ. Bắc 2 ném cho tôi lọ dầu xoa bóp, sau đó thì Bắc đặt lưng xuống giường, chần vắt hình tượng ngủ. Bác đang ngủ luôn, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, bác tự nhiên ngồi bật dậy, quay sang phía tôi nói. "Lá bùa ông nội đưa cho mày trước khi đi đâu?" Tôi giật mình, không hiểu vì sao bác Hai biết ông nội đã đưa cho tôi một lá bùa. "Sao bác biết cháu có lá bùa?" Tôi vừa hỏi vừa lục lá bùa từ trong ba lô, sau đó thì đưa cho bác. "Đêm hôm trước khi mày lên tàu, hai bố con tao có gặp nhau. Ông nội biết bác còn sống sao?" Tôi có chút ngạc nhiên. Câu chuyện ở miếu cổ mày thuật lại có bao nhiêu phần sơ hở, mày nghĩ quá mất nổi ông già sao?" Bắc Hải vừa nghiêm túc quan sát lão bùa vừa trả lời tôi. Thì ra là vậy, lúc này tôi cảm thấy mình thật ngây thơ và có chút thiểu năng. Bắc Hải làm gì cũng có nguyên nhân và có chứng mực, nhiều lúc tôi còn cảm thấy bác giống như là thông tường hết tất cả mọi chuyện vậy. Thời gian này được Bắc Hải giúp sức, tôi tự nhủ cần phải học hỏi thêm từ bác rất nhiều điều. "Lại đây." Bắc Hải ngoắc tay ra hiệu cho tôi. Tôi lại kết thân mỏi nhức lại gần giường bác, sau đó cùng bác quan sát lá bùa. Bác Hai nói, theo như chỉ dẫn của ông nội mày thì cái lần này chính là nơi chúng ta cần đến. Chân văn tích chính là ở đây. Mẹ Kiếp, đúng là người tính không bằng trời tính. Xem ra phen này cũng phải cảm ơn bọn người Tàu kia. Ta với mày trong kế hoạch cũng có cái phúc. Nói xong thì bác Hai tùy khinh rồi trả lại lá bùa cho tôi. Tôi quan sát lá bùa thêm một lượt, ông nội không hề đánh đố tôi. Nhìn kỹ một chút là có thể nhận ra vị trí ngôi làng này trên sơ đồ. Đến buổi đó, tôi ngủ một mạch cho đến sáng, nhờ lọ dầu xoa bóp của bác Hai. Cơ thể đau nhức của tôi cũng dần lên lại trạng thái cân bằng. Bữa sáng của chúng tôi là một đĩa cơm rang, một bát canh với vài chiếc bánh bao. Cái bụng của tôi chứa hết tất cả đống thức ăn trên bàn, không hề để sót lại miếng nào. Xử lý xong bữa sáng, tôi và bác Hai thu dọn ba lô, sau đó thì bắt đầu cuộc hành trình truy tìm tung tích Trần Văn Tích. Chúng tôi luôn trong tư thế đề phòng và cẩn thận trong mọi hành động, bởi bọn người tàu kia có thể tìm đến đây bất cứ lúc nào. Hai bác cháu tôi vừa bước xuống cầu thang thì gặp ngay anh con trai của bà chủ trọ. Anh ta vác trên vai một bao lưới đánh cá lớn, có vẻ như đang chuẩn bị ra sông. Anh đi làm sao?" Bác Hai lập tức bắt chuyện với anh ta. Như đến lời bác Hai nói hôm qua, tôi liền âm thầm lẳng lẽ cố gắng hít lấy luồng không khí xung quanh xem rốt cuộc cái mùi nồng mà bác Hai tôi nói tối qua là thứ gì. Tuy nhiên xung quanh tôi chỉ có mùi rơm mỡ trên gián từ trong nhà bếp bay ra. Anh ta liếc mắt qua bác tôi và đáp, "Đi xong." Không muốn câu chuyện nhanh chóng kết thúc, bác hai liền tiếp lời. "Chúng tôi lại lộ từ xa đến đây là để tìm người, tự muốn hỏi thăm anh một chút, anh có biết có ai sống ở đây tên là Trần Văn Tích không?" Mẹ kiếp, bác hai bị trúng tà gì vậy? Một chuyện quan trọng như vậy là đi hỏi một người như anh ta. Con trai bài chủ cho liếc mắt nhìn bác hai rồi lại vội vàng quay mặt đi. Giọng anh ta bắt đầu trở nên giật cục. Người đó là ai? Tôi tôi không biết." Nói xong Trạng Thanh Điền vội vàng bỏ đi. Bắc Hai của tôi cười khinh, sau đó thì nhìn tôi nhún vai một cái. "Tại sao bác lại hỏi anh ta về Trần Văn Tích? Từ khi đến đây mỗi lần bác gặp anh ta, trông thấy bác rất lạ." Tôi lên giọng chất vấn Bắc Hai. "Tôi lo sợ nếu anh ta đi nói linh tinh với người khác, chưa biết chừng đám người Tokyo kia sẽ nhanh chóng tìm ra chúng tôi." Tao chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nói rồi, một tay bắc hai nắm chặt quai ba lô của tôi và kéo đi. Chúng tôi đi đến nơi sầm uất nhất của ngôi làng, nó có chút hơi phóng đại, thật ra đó là con đường chính ngạch nằm ở giữa ngôi làng này. Nơi đây ước tính có khoảng hơn 100 hộ dân sinh sống, nhìn trang phục họ mặc chủ yếu là người dân tộc Thái và Mông. Ngôi làng này nằm dưới chân một dãy núi dài, tách biệt với cuộc sống nơi thành phố náo nhiệt. Có lẽ vì thế thoạt nhìn qua, tôi thấy người dân ở đây có chút lạc hậu phong kiến. Ví dụ như các hoạt động đồng nghiệp sản xuất Họ đều làm bằng những công cụ vô cùng thô sơ. Bác hai và tôi đi la cà vào mấy quán nước ven đường do hỏi tin tức về Trần Văn Tích. Tuy nhiên khi cái tên Trần Văn Tích được nhắc tới, biểu cảm trên khuôn mặt của những người dân ở đây vô cùng kỳ lạ. Đám thanh niên trẻ thì xua tay lắc đầu bỏ chạy, còn các ông lão có tuổi sau khi lắc đầu nói không biết ra thì tuyệt nhiên không mở miệng giao tiếp với chúng tôi thêm một lời nào. Trong tới nơi này vô cùng kỳ lạ, chắc chắn những người dân ở đây đều biết Trần Văn Tích. Mày bắt đầu khôn hơn rồi đấy. Bác Hai búng nhẹ vào trán tôi một cái. May mà bác không dùng lực, nếu không thì trán tôi đã nổi một chừng chim cút rồi. Sau khi hỏi thăm một vòng quanh làng thì cũng đã đến giữa trưa. Nếu buổi này hai bác cháu tôi chẳng thu hoạch được gì. Chúng tôi ghé vào một quán ăn bên đường để lấp đầy cái bụng trống rỗng. Lần này thì bác Hai vô cùng hào phóng, bác yêu cầu chủ quán mang tất cả những món đặc sản của vùng đất này ra cho hai bác cháu tôi cùng thưởng thức. Nhưng thật ra ngụ ý của bác chính là muốn moi một chút thông tin từ gã chủ quán tham tiền gặp được một vị khách hàng à như bác tôi. Ông chủ quán tham tiền cũng khó lòng từ chối. Sau một hồi do dự, ông ta cũng quyết định nhận lấy số tiền từ tay của bác hai tôi. Ông ta nói, "Tôi chỉ gợi ý cho hai người tìm đúng người để hỏi thôi, chứ liên quan đến mạng người tôi thật sự không dám nói." Chỉ là gợi ý thôi mà các chủ quán này cũng dám nhận một số tiền kha khá của bác hai. Mối giao dịch này cũng quá hời với gã ta. Bác hai nhìn ông ta rồi gật đầu đồ đồng ý. Giao dịch được hoàn thành. Gã chủ quán cầm cây bút và một tờ giấy trên tay bắt đầu viết. Sau đó, ông ta đưa lại tờ giấy kia cho Bạch Hải. Nội dung trên tờ giấy ghi: Trong lần này không muốn ai dám nhắc đến cái tên Trần Văn Thích. Nếu muốn biết rõ mọi chuyện, hai người hãy đến địa chỉ này và hỏi Trần Bình Duyên. Hai Bạch Hải tôi cùng quan sát địa chỉ được ghi trên tờ giấy. Chúng tôi cũng không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. Thật không thể tin được, địa chỉ gã chủ quán ghi chính là nhà trọ chúng tôi đang dừng chân. Thật buồn cười chúng ta như đang bị xoay một vòng vậy. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh, chỉ muốn mau chóng trở về nhà trọ để tìm cái người tên là Trần Bình Xuyên. Trán ngược về tôi, bác hai lúc này lại tỏ ra vô cùng bình thản. Bác nhìn gã chủ quán rồi gật đầu đồng ý. Sau đó thì cái người vừa chi một số tiền lớn đang ngồi trước mặt tôi đây, không đi tìm Trần Bình Xuyên ngay, mà ung dung ngồi gắp thịt dê nướng cho vòng Hiểu. Trần Bình Xuyên, tập đoàn nói nó có vấn đề mà. Bác biết Trần Bình Xuyên là ai rồi sao? Tôi hỏi Là thằng con trai bài chủ trò Mấy cái phít nước trong phòng đều có ghi tên cậu ta Bác hai của tôi quả nhiên quan sát tỉ mỉ Nếu đổi lại là tôi Thì lúc này vẫn còn vào đồ bứt tay Nghĩ xem làm cách nào để tìm được Trần Bình Xuyên Vậy bây giờ chúng ta mau chóng quay lại nhà trò Hỏi anh ta cho rõ ràng thôi Tốt dựa lại trước quay ba lô trên vai Như để khẳng định mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng Sang góc về tôi, bác Hai bình thản đặt đũa, vườn vai một hồi rồi mới đứng dậy khỏi ghế ngồi. Sau khi viết màu giấy lau miệng vào giọt giác, bác nói: "Không vội, tóc tao dài rồi, giờ tạm muốn đi cắt tóc trước đã." Tôi như một quả bóng bay xịt hơi. Trong giờ phút nước sôi lửa bỏng như thế này mà bác còn tâm trí đi cắt tóc. Nếu là một thằng con trai lớn tuổi hơn chút nữa, tôi nhất định sẽ túm cổ bác Hai mà đập cho một trận. Bác Hai với tay nắm quay ba lô của tôi và kéo tôi ra khỏi quán. Đứng trước cửa quán, bác của tôi lúc này thật sự đang đảo mắt tìm quán cắt tóc ở xung quanh. Trong quán cắt tóc, khi anh chàng thợ cắt tóc bụng phệ vừa mới vén tóc tôi lên thì chiếc kéo trên tay của anh ta bỗng nhiên rơi xuống đất, nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Bác Hai ra hiệu cho tôi im lặng, không được lên tiếng, còn phần bác thì nhét cho anh chàng bụng phệ thêm một chút tiền để anh ta mau chóng làm việc. Bác Hai cắt phần đầu hói cua, còn tôi thì đã cho ra đi mái tóc dài ngang vai của mình và thay vào đó là một quả đầu nấm nhìn vô cùng ngố. Không những ngố mà khuôn mặt tôi bây giờ nhìn chẳng khác nào một thằng con trai. Kiểu tóc giờ hơi bạc hai đế suất này khiến tôi già đi vài tuổi. Sáng ngược về tôi, quả đầu hủi cua của bác khiến mặt mũi bác nhìn sáng sủa hơn. Cũng có thể nói là trẻ thêm vài tuổi. Chúng tôi lúc này nhìn không còn giống bác trai và cháu gái nữa. Thay vào đó, bác cháu tôi chẳng khác nào như hai thằng đàn đồng. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, với kiểu tạo hình này Ít nhiều cũng khiến đám người tàu phần nào đó khó nhận ra chúng tôi hơn. Vẫn là bác hai của tôi suy nghĩ thầu đóng. Sau khi rời quán cắt tóc, chúng tôi trở về nhà trò. Tuy nhiên vừa mới bước chân đến cổng, thì chúng tôi vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy bà chủ trò ngồi khóc lan lộn giữa sân. Xung quanh còn có khá đông hàng xóm bước nhìn. Tiến lại gần đám đông thêm chút nữa. Lúc này đây tôi và bác hai thật sự đứng hình. Qua đám người trước mặt, tôi nhìn thấy khuôn mặt trương phanh trắng bệch của cộng con trai bà chủ trò đang nằm đắp chiếu kiếng, chỉ còn chờ lại cái đầu. Tôi từng nghe đến một câu nói, cố ý đại khái, như ông trời không tuột đường sống của bất kỳ ai, hay thuyền đến đâu, cầu ắt sẽ thẳng. Nhưng tôi của lúc này đây chỉ muốn chửi thề ông trời một tiếng, bởi ông trời đã thật sự tuyệt đường sống của tôi rồi. Khó khăn lắm, hai bác cháu tôi mới nghe ngóng được một chút thông tin, thì giờ đây coi như mọi sự nỗ lực đều tan biến hết. Bà chủ trò khóc lên khóc xuống gọi tên đứa con trai của mình. Dù bà ta luôn tỏ ra khó chịu bất mãn khi nhắc đến thằng con vô tích sự, nhưng dù sao cũng là móng mùi ruột thịt của chính mình. Nhìn bà ta đau khổ trong lòng tôi cũng thấy có vài phần khó chịu. Nói đi nói lại cũng là một mạng người. Hơn nữa cái chết này đến vô cùng đột ngột, khiến ai ở đây cũng khó kiềm lòng được. Tôi và bác hai tiến lại gần sát của Trần Bình Xuyên. Dù sao trước mắt chúng tôi bây giờ cũng là một sát chết, cho nên tôi tự duy trì một khoảng cách phù hợp, không tiến lại quá gần. Ngược lại với tôi, Bắc Hải bắt đầu ngồi xuống bên cạnh bà chủ trò, tỉ mỉ quan sát cái mặt trắng bệch trơ phỉnh của Trần Bình Xuân. "Phát hiện thấy cậu ta ở đâu?" Bắc Hải ngước qua đầu hối cua của mình lên, hỏi một chàng trai thanh niên đứng bên cạnh. Tôi nhìn người anh ta ướt sũng, trên tay vẫn còn đang cầm bó dây thừng. Có lẽ người thanh niên này đã đưa xác Trần Bình Xuân về đây. Bên bờ sông, tốt chao thuyền trên sông, thi thể xác cậu ta nổi lềnh bềnh trôi theo dòng hạ lưu. Chàng thanh niên thành thật trả lời, Bắc Hải lại tiếp tục dùng tay mở khoang miệng của xác chết ra quan sát. Người bác lợi hại của tôi bỗng chốc trở thành bác sĩ khám nghiệm tử thi trong mắt mọi người. Khi đã cảm thấy quan sát đủ, Bắc Hải kéo tấm chiếu đắp kín mặt xác chết, sau đó thì đứng dậy. Đám người lại tiếp tục xúm lại vây xung quanh hai mẹ con bà chủ trò, người đỡ bà mẹ, người khiêng xác được con bất hạnh vào trong nhà. Bắc xem cái gì trên mặt anh ta thế?" Tôi không giống nổi sự tò mò bèn hỏi. Bắc Hải trả lời: Cái chết của tên này vô cùng kỳ quái, tao dám khẳng định cậu ta không phải bị đuối nước mà chết. Không phải người chết đuối thì bị trương phình như vậy sao? Trước kia tao bảo mày, chịu khó đọc ít sách về y khoa, mày không chịu. Thôi, đi lên phòng tao giải thích cho. Bác Hai với dứt lời thì liền kéo tôi đi lên phòng. Sau khi chốt cửa trong, bác bắt đầu giải thích. Người chết đuối sẽ có một sùi da tại khoang mũi và miệng vì đã có hiện tượng hô hấp trong nước. Lúc nãy tao còn sát rất tỉ mỉ nhượng vào mũi của cậu ta rất khô, không hề có một giọt mồ hào. Dựa vào đó, chúng ta có thể kết luận anh ta không phải chết đuối sao? Liên quan đến vấn đề này, tôi chỉ có thể nghe bác Hai chốt đáp án cuối cùng, chứ chẳng thể giải thích nổi. Bởi vì liên quan đến kiến thức y khoa, đầu óc tôi trống rỗng. Bác Hai lắc đầu nói tiếp, "Mày còn nhớ chẳng thành niên trẻ nói phát hiện xác của Trần Bình Xuyên là khi nào không? Khi anh ta trèo thuyền trên sông và nhìn thấy xác Trần Bình Xuyên nổi trên mặt nước." Lần cuối chúng ta gặp Trần Bình Duyên là khi nào?" Bắc Hải tiếp tục kiểm tra trí nhớ của tôi. "Khoảng 7 giờ sáng, lúc đó anh ta chuẩn bị đi ra sông bắt cá." "Trí nhớ không tốt." Bắc Hải ngoắc tay như đang biểu dương tôi. Tuy nhiên, cái giọng châm biếm của bác khiến tôi không khỏi bực mình. "Bác tiếp tục nói. "Bây giờ là 2 giờ chiều, nếu theo trình tự cụ ta ra bờ sông, xuống sông đánh cá rồi không may giật chân chết, thì ước chừng Trần Bình Duyên cũng vừa mới chết được 3 4 tiếng đồng hồ." Nhưng tính toán khá khó khoáng, ta quy tính dự giả cho từ lúc chúng ta gặp cậu ta lần cuối là 7 giờ sáng, đến lúc này là 2 giờ chiều, thì là 5 tiếng đồng hồ. Coi như Trần Bình Duyên đã chết được 5 tiếng đồng hồ, thì cái xác của cậu ta cũng không thể nào nổi trơ phềnh trên mặt nước, nhưng chẳng thanh niên trong thuyền kiệt thuật lại. Bởi theo y học xác chết đuối phải xong 15 đến 24 giờ đồng hồ, mới bắt đầu thôi giữa, khi ga được tạo ra mùi khiên xác chết trơ phềnh nổi lên. Sau khi Ngài Bắc Hai vừa giả thiết, vừa giải thích một hồi, thì cuối cùng cái nã của tôi đã được thông hơn một chút. Cho nên, Trần Bình Xuyên không phải chết đuối. Tôi đúc kết lại lý luận của Bác Hai. Bác Hai gật đầu, đồng thời nói thêm, "Cậu ta đã chết trước khi rơi xuống sông." Tôi ngồi thần người, mọi chuyện bỗng chốc trở nên vô cùng kỳ quái. Tông ý, cái chết của Trần Bình Xuyên chắc chắn ẩn chứa một bí mật nào đó. Có khi nào anh ta bị giệt khẩu không bác? Có thể đám người Tàu kia đã phát hiện ra chúng ta ở đây. Bác hai lắc đầu. Xong đó, bác bóc gói thuốc lá trên bàn châm lở hút. Bác nói. Tao không cho là như vậy. Mày còn nhớ tao có nói trên người Trần Bình Xuyên có một loại mùi rất nồng không? Lúc nãy khi vẹn miệng cậu ta ra, tao suyết chút nữa thì không thể chịu được cái mùi đó. Mùi bác nói là từ miệng Trần Bình Xuyên sao? Tôi hỏi lại. Bác hai dụ đầu thuốc lá vào chất gạt tàn, đồng thời khẽ gạt đầu. Bỗng chốc trong đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ về ta yêu ma mì. Để làm rõ chuyện này chỉ có thể nhờ vào Bắc Hai mà thôi. Giờ Trần Bình Duyên đã chết rồi, chúng ta phải làm gì tiếp theo hả bác? Cần tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của Trần Bình Duyên. Tuy nhiên trước khi điều tra vấn đề này, ta muốn gặp bà chủ trọ trước. Bắc Hai làm việc đều có lý do. Vấn đề này tôi không hỏi nguyên nhân tại sao. Cách duy nhất chính là ngoan ngoãn nghe theo lời bác. Có Bắc Hai ở đây, tôi tin rằng mọi chuyện sớm sẽ được làm sáng tỏ. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa phòng vọng đến. Con người đang đứng trước phòng của bác cháu tôi. Bác hai đưa mắt sang nhìn tôi, không nói gì thêm bác bình thản ra mở cửa phòng. Sau khi cánh cửa được mở ra, đứng trước cửa phòng chúng tôi chính là bà chủ trò. Tôi muốn thương lượng với hai người một chút. Bà ta nói, dòng đã có phần lạc đi vì đau khớp quá nhiều. Chỉ sau một buổi chiều, thân hình béo mập của bà ta tiu tụy đi hẳn. Mẹ mất con, còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này. Thật may tôi cũng đang muốn đi tìm bà. Bác Hai đứng nép sang một bên, tỏ ý muốn mời bà chủ trò vào bên trong nói chuyện. Bà chủ đôi đôi mắt đỏ ngầu nhìn bác Hai, rồi lại nhìn tôi. Cuối cùng thì bà ta cũng đồng ý, bước chân vào trong. Bác Hai tôi khẽ khép nhẹ cánh cửa, sau đó bác kéo chiếc ghế tựa ở góc phòng rồi đặt xuống bên cạnh bà ta. "Vấn đề của gia đình tôi, hai người cũng thấy rồi đấy." Bà chủ trò ngồi xuống ghế, mở lời câu chuyện. Vì còn mai táng cho đứa con trai xấu số, nên tôi sức ảnh hưởng đến khách Cho nên trước mắt tôi gửi lại cậu một nửa tiền cọc, hai người vui lòng đi thuê một phòng trọ khác. Bà ta vừa nói, vừa đặt lại số tiền vào tay của bác hai tôi. Qua khe cửa tôi nhìn thấy nơi hành lang, mấy người khách trọ như chúng tôi cũng thu dọn hành lý rời đi. Ánh mắt của bác hai lướt qua tôi, tôi có thể thấy rõ sự suy tính và cân nhắc trong đôi mắt đó. Trước tiền chúng tôi cũng chưa buồn về ba, chúng tôi thì không vội, nếu bạc không phiền thì hai bác cháu tôi vẫn muốn ở lại đây thêm vài hôm. Tôi cũng vô cùng thương tiếc cho sự ra đi của cậu nhà. Nếu có thể ở lại, công việc mà chay chúng tôi cũng muốn giúp một tay." Bác hai của tôi nói bằng cái giọng vô cùng khách sáo. Nét mặt của bà chủ trò đang từ đau thương bỗng chốc chuyển sang cấm nhắc. Bà ta vội vàng lắc đầu và cũng đáp lại đề nghị của bác hai tôi bằng cái giọng không thể khách khí hơn. "Ma chay thì quá phụ như tôi đây, cũng hoàn toàn có thể lo liệu được. Hai người tốt nhất là tìm chỗ khác thì tốt hơn. Chút lòng thành của chúng tôi, bà không thể nhận sao?" Cộng thông cảm cho, tập tục ma chay ở đây không được cho phép người ngoài tham gia." Bắc Hải gật nhẹ cái đầu, miễn cưỡng chấp nhận. Bắc Hải đóng kịch tốt hơn tôi tường, vốn dĩ chỉ muốn ở lại nghe ngóng thông tin, chứ làm gì mà có lòng tốt giúp người ta. "Vậy thì số tiền cọc, bà cứ nhận đi, coi như là tiền phong viếng của hai chúng tôi." Bắc Hải đặt lại tiền vào lòng bàn tay bà chủ. Tôi tặc lưỡi, 2 triệu rưỡi cho tiền phong viếng một người là, Bắc Hải của tôi cũng thật là phóng khoáng. Tôi không thể nhận. Bà ta để lại số tiền về phía Bắc Hải. Bà cứ cầm lấy, nếu bà thấy ngại thì cho tôi hỏi thăm một chút thông tin, coi như số tiền này là thủ lao của bà. Đồng ý chính là Bắc Hải của tôi, bản chất cáo già cuối cùng cũng đã lộ diện. Bà chủ do dự một hồi rồi nói, "Cậu muốn hỏi chuyện gì?" "Chúng tôi muốn biết giữa con trai bà Trần Bình Xuyên và một người tên là Trần Văn Tích có mối quan hệ gì?" Đôi lông mày của bà chủ trợ bỗng chốc cong lên. Con người mắt màu đỏ độc cũng đột nhiên biến sắc chuyển một màu trắng dã. Giọng nói của bà ta cũng trở nên giật cục như bị đụng chúng thanh quan. "Tôi không biết, con trai tôi, con trai tôi không quen ai có cái tên như vậy." Tôi phát hiện trên người con trai bà có một loại mùi rất lạ. Mùi đó có phải có liên quan đến Trần Văn Tích không? Bác hai của tôi vẫn không ngừng đánh úp, đồng thời đưa ánh nhìn kịch quái của mình thăm dò đối phương. "Con trai tôi hàng ngày chỉ ra sông bắt cá." Nó không hề biết cái người mà cậu với nhắc tới Với giấc lời bà ta đột nhiên đứng bật dậy Cầm nắm tiền trên tay ném thẳng vào người bác hai tôi Tôi không hề đâu mà ngồi tiếp chuyện với mấy người Mời hai người dọn khỏi đây cho Nói xong thì bà ta vội vàng qua người bò đi Bác hai nhuồn vai đưa mắt lướt sang tôi Trên khóe miệng của bác toát ra một nụ cười vô cùng lạnh lẽo Chúng tôi cũng được gọi là những kẻ sĩ có lòng tự trọng cao Cho nên sau khi bị bà chủ trọ đuổi không thương tiếc Thì Hai bác cháu tôi cũng đành ngậm ngùi thu dọn hành lý rời đi. Chúng tôi thuê một phòng trọ khác, cách chỗ cũ khoảng 100m. Bác Hai nói, thuê gần để tiện cho việc hành động đêm nay. Và kế hoạch đêm nay của Hai bác cháu tôi chính là lẻn vào nhà bà chủ trọ kia để tìm hiểu thêm. Rõ ràng là thái độ và cử chỉ của bà ta khi bác Hai nhắc đến cái tên Trần Văn Tích vô cùng kỳ quái. Đến tôi nhìn còn thấy điều uẩn khúc, chứ nói gì một người đang nghi ngờ bác Hai. Tối đó bác cháu tôi đùng đình cắm nước và nghỉ ngơi đến 10 giờ đêm thì mới bắt đầu hành động. Cũng không phải là quá khó khăn để lén ra khỏi phòng. Người dân ở làng này trừ những quán hàng bán đồ ăn đêm thì hầu như đều tắt điện trước 9 giờ tối. Con đường làng vắng tanh không một bóng người. Có vài quán bán đồ ăn đêm thì cũng đang dọn đồ để chuẩn bị đóng cửa. Tôi đi theo sau bác, khung cảnh tĩnh mịch này khiến tôi có chút lạnh người. Cháu thấy không chỉ mình bà chủ quán kia kỳ lạ, mà tất cả người dân trong làng này cũng không được bình thường cho lắm. Vừa bám theo bác, Tôi vừa đưa ra phán đoán của mình. Mày thấy không bình thường ở chỗ nào? Những người mà hôm nay chúng ta hỏi thăm, chỉ cần nhắc đến Trần Văn Tích, thì trên nét mặt của họ đều hiện lên cùng một loại biểu cảm. Biểu cảm gì? Đây là bác hai đang cố tìm kiếm ta thôi. Tôi cũng không ngần ngại trả lời lại. Biểu cảm sợ hãi xen lẫn lo lắng. Đúng vậy, đó chính là biểu cảm này. Mày còn nhớ tên bụng về cắt tóc không? Bác hai tiếp lời, tôi được nhận còn nhớ. Ngoài việc chiếc kéo của anh ta suýt rơi trúng chân tôi, thì nét mặt sợ hãi đó khiến tôi khó lòng mà quên được. Hắn ta vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy hình xăm chiếc trâm trên thái dương của mày. Nếu còn ở đây, tốt nhất là mày đừng để ai nhìn thấy nó. Tôi gật đầu đồng ý, theo phản xạ đưa tay lên sở hình xăm trên thái dương bên trái của mình. Thứ quái quỷ này đã khiến khuôn mặt thanh tú của tôi xấu đi vài phần, giờ nó còn khiến tôi trở thành một đứa quái dị, khiến người khác nhìn thấy là sợ. Tôi xoa xoa mái tóc trên đầu và tự cười khổ quả tóc đầu nấm như nổ cơm điện úp ngược này, hỗ trợ không nhỏ trong việc che giấu đi hình dáng kia. Vì khoảng cách đến nhà bà chủ trọ chỉ chừng 100m, cho nên sau vài câu suy luận giữa tôi và Bắc Hải, thì chúng tôi đã đến nơi. Trước cổng tối đen như mực, nơi đây không một bóng đèn nào được thắp sáng. Tôi lấy làm kỳ lạ, bởi theo tập tục ở quê tôi, trong nhà có người mất, ít nhất cũng phải thắp đèn sáng đủ một ngày. Tuy nhiên nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, phong tục mỗi nơi khác nhau, có lẽ ở đây có quy tắc riêng biệt. Không gian vô cùng yên tĩnh, thật chẳng giống như nhà đang có tang. Bắc Hải và tôi phải vất vả lắm mới có thể trèo được lên mức tường cao 3m. Sau khi ổn định trọng lực trên vách tường, tôi và Bắc Hải đã có thể dễ dàng quan sát được sân bên trong. Sắc của trận bình xuyên được đặt ở giữa sân, hướng theo phía đầu anh ta. Trên chiếc bàn vòng đồ đạc cung tế đã được chuẩn bị vô cùng đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Ngoài ra bên trên bàn vòng còn được trang trí thêm một bức giường khá là to. Tôi giật mình hoang mang tột độ. Trên bức tường kia, ngoài những hoa văn được trang trí ở xung quanh ra, thì nằm ở trung tâm bức tường là hình thêu một chiếc giâm hoa. Hình thêu đó so với hình xăm trên thái dương của tôi, giống nhau không lệch một chút nào. Vì quá kinh ngạc, tôi suýt chút nữa thì bị ngã vì mất cân bằng. May mà có Bắc Hải nhanh tay giữ lấy người tôi. "Bắc Hải, rốt cuộc kia là thế nào?" Tôi cố gắng hạ âm thanh phát ra từ cổ họng mình, đều đôi mắt hoang mang tuyệt độ nhìn Bắc Hải. Bắc Hải không nói câu nào, Bắc hết cầm về phía góc sân, ra hiệu cho tôi tiếp tục quan sát. Tôi hướng đôi mắt về bức tường, ở giữa sân bài chủ trò không biết đã xuất hiện từ khi nào. Trong sân, ngoài xác của Trần Bình xuyên ra thì chỉ còn duy nhất một người, đó chính là Bà Ta. Chuyện này càng lúc càng trở nên vô cùng quái dị. Hai bác cháu tôi tiếp tục im lặng và quan sát xem rốt cuộc Bà Ta đang làm trò gì. Bà chủ trò khoác lên mình một chiếc áo ca sa màu đỏ, nó giống như là loại áo đường tăng mặc trong Tây Du Ký vậy. Sau đó, bà ta bắt đầu đốt nến tạo thành hình bắt quái bao quanh lấy xác của Trần Bình Duyên. Bà ta rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Liên Đồng siêu thoát cho cậu con trai sao? Dột gan của tôi vo lại thành một cục, lúc này đây chỉ muốn biết rõ chân tướng thật nhanh. Có lẽ công tác chuẩn bị chờ xong, bà chủ trò lại tiếp tục đặt một lọ thủy tinh bên trong có chứa một loại chất dịch màu đỏ tươi ở chính giữa tâm của hình bắt quái. Song xuôi bà ta rút từ trong người ra một chiếc dao nhọn và tiến gần lại xác của Trần Bình Duyên. Khung cảnh lúc này hiện ra trước mắt tôi vô cùng ghê tởm. Nó còn kinh khủng hơn là mấy phim kinh dị của Mỹ mà tôi đã từng xem. Trước mắt tôi, bà mẹ đang cầm chiếc dao nhọn từ từ rạch một đường thẳng từ yết hầu đến bụng dưới trên xác chết của người con. Sau vài phút hắn ngồi, bà ta luồn mũi dao nhọn lôi từ trong lồng ngực cậu con trai ra quả tim tím đen. Tôi thật sự sắp không chịu được nữa rồi. Khung cảnh quỷ dị này nhìn thấy tận mắt còn gấp 10 lần sự sợ hãi khi xem phim. Sau khi lui quả tim từ lồng ngực Trần Bình Xuyên ra, bà chủ trò nâng quả tim lên cao và vẫy lại đúng ba lần. Kết thúc nghi thức, bà ta nhanh chóng đặt quả tim vào lọ thủy tinh, cùng hòa lẫn vào đám chất lỏng màu đỏ tươi kia. Sau đó thì bà ta đặt một chiếc gương màu đỏ ngay cạnh mép đầu của Trần Bình Xuyên. Khi đã hoàn thiện xong công tác chuẩn bị, bà ta ngồi khoanh chân giữa vòng bát quái, mặt hướng về chiếc bình thủy tinh, hai tay đặt lên đùi giống như đang ngồi thiền vậy. Miệng bà ta còn lẩm bẩm đọc thần chú gì đó lại thêm một điều bất ngờ kinh khủng nữa xảy ra. Xác chết của Trần Bình Xuyên đột nhiên ngồi dậy, chẳng khác gì cương thi xuất hiện trong những bộ phim ma của Hồng Kông. Tay tôi kĩ chặt lấy vai của Bắc Hai, lạnh một lần do quá sợ hãi nữa, tôi suýt ngã xuống vì mất thăng bằng. "Đừng giờ, lại chiếc gương kia tạo nên lực hút, khiến xác của ta bị dựng lên thôi." Tôi không hiểu cái gọi là lực hút của gương như lời Bắc Hai giải thích lắm. Tuy nhiên khi nghe Bắc Hai nói, tôi cũng bớt sợ hại đi phần nào. Tôi với Bắc Hai tiếp tục quan sát Về bài chủ trọ lúc này bỗng nhiên dù liên cầm cấp, đến cũng bắt đầu thì nhào tắt, cho đến khi ngọn lửa trên cây nến cuối cùng biến mất thì cũng là lúc người bà tang ngừng dồn. Trước gương bên cạnh sắc Trần Bình Xuyên không hiểu vì sao tự nhiên vượt tung, sắc chết đang ngồi ngã ngửa xuống, quay trở lại vị trí ban đầu. Đôi mắt bài chủ trọ trắng dã, bà tang nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng thì cũng nằm gục xuống nền sân. Cần 1 giờ sáng, tinh thần của tôi vẫn chưa thể nào trở lại trạng thái bình thường. Đàn sen giữa hoang mang, Sở Hải kinh tâm. Những điều những gì mà tôi vừa tận mắt chứng kiến tại ngôi nhà trọ kia, tôi thật sự không biết dùng từ nào để diễn tả. Bác Hải đang rộn nước ầm ầm ở trong phòng tắm. Tôi đoán tâm trạng của bác hiện tại cũng không khá khẩm hơn tôi là bao nhiêu. Đã hơn 30 phút ở trong phòng tắm mà bác Hải vẫn chưa ra. Lúc này đây giống như là một khoảng thời gian để bác tĩnh lặng quan sát lại hết tất cả mọi chuyện vậy. Tiếng rộn nước cuối cùng cũng ngừng lại. Bác Hải của tôi đi ra khỏi phòng vệ sinh. Trên khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Bắc Hải không giống như tôi, trong mọi tình huống bác đều có thể giữ được sự điềm tĩnh, cẩn trọng. Nếu có gặp phải biến cố gì quá lớn, cảm xúc của bác cũng rất nhanh chóng được điều chỉnh lại trạng thái cân bằng. Bắc Hải lau xong cái đầu hối qua thì liền đặt mông xuống giường. "Lúc này đây tôi thật sự muốn bác giải thích cho tôi rõ hơn một chút về những gì đã nhìn thấy ở nhà trọ kia." Tôi tiến rằng, với sự am hiểu và kinh nghiệm bản thân Bắc Hải, chắc chắn không phải là hoàn toàn không biết muốn hỏi đúng không? Bắc Hải liếc mắt qua tôi, như đi quốc trong bụng đầy trống nổi, bác chủ động đề xuất. Tôi gật đầu liên lỉ chỉ chờ đến giây phút này. Trước kia khi còn học đại học, có một lần ta may mắn trở thành học sinh trao đổi của trường, được sang Vân Nam Trung Quốc thực tập 2 tháng. Khi đấy, trong thư viện của ngôi trường bên Trung Quốc, tao đã đọc được một cuốn sách có tựa đề là Tu Tiên. Tu Tiên? Tôi có chút ngạc nhiên. Nó đến tu tiên thì chỉ có thời phong kiến cổ đại mê tín mới nghĩ ra được những chuyện phi lý như vậy. Lúc đó ta cũng muốn thử tu xem có thành tiên không, nên đã đọc quyển sách đó. Những gì mà hôm nay mà nhìn thấy, khoảng 99% là giống với nội dung cuốn sách ta đã đọc. Bắc Hai lấy một điếu thuốc lá trên mặt bàn, sau đó châm lửa hút. Giọng này Bắc có chút thay đổi, trước kia tôi chưa từng thấy Bắc hút thuốc. Đó mà được gọi là tu tiên sao? Trong cái nó chẳng khác gì một thứ tà ma. Khi đến cảnh bà chủ trợ nâng quả tim của đứa con trai lên, tôi suýt nữa thì nôn số thức ăn đang tiêu hóa trong bụng. Bắc Hải đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi thật dài, sau đó thì nhà khói ra rồi bác mới nói tiếp. Cuốn sách đó được viết bởi một người tên là Lục Ngũ, thuộc thời nhà Minh của Trung Quốc phong kiến. Triều Minh Trung Quốc tồn tại từ năm 1368 đến 1644. Ông ta xuất thân là một thầy pháp, với tài năng thiên bẩm về thuật ngũ hành và phong thủy nên ông khá rất được các quan lớn trong triều tin tưởng giao cho việc đào huyệt và xây kết mồ mả của dòng tộc. Sau khi qua đời, ông ta được an táng tại quê nhà Vân Nam. Cách mạng tận hội qua đi, đến năm 1995, một nhóm khảo cổ đã khai quật được mộ của Lục Ngũ. Cuốn sách tộc đã đọc cũng chính là một trong những bản sao được tìm thấy trong hầm mộ của ông ta. Đó đã là bản sao, thì chắc chắn chỉ là dị bản, không thể nào chứng xác được. Khinh Hà bắt hai thuật lại, trong đầu tôi cũng bắt đầu khai thác và liên kết thông tin. Cũng có thể, Bắc Hải gật đầu, sau đó tiếp tục nói, Phương pháp trong cuốn sách của Lục Ngũ có nói rằng, muốn tu tiên, trước hết phải thành kính với thần tiên. Như vậy thiên đình mới mở rộng cửa chào đón. Mật quyết trong phương pháp tu tiên chính là dùng máu và tim của 12 đứa trẻ con mới sinh để tế thần. Bởi trẻ con mới sinh là một linh vật nguyên sơ, tinh khiết, không vướng phải bụi trần. 12 quả tim sẽ được ngâm trong một loại sâm quý, sau đó thì người tu tiên sẽ dùng một vật dẫn để hấp thụ hết nguyên khí của 12 quả tim trẻ em trong vòng 1 năm tròn. Tùy độ có nghĩa Mỗi một tháng vật dẫn sẽ phải nuốt một quả tim để hấp thụ nguyên khí. Đến khi vật dẫn đã hấp thụ đủ 12 nguyên khí thì người tu tiên sẽ tiến hành lập đàn luyện phép. Tất cả quá trình của bà chủ quán lúc nãy chính là giai đoạn luyện phép. Vừa nghe Bắc Hải nói đến đây, tôi vội vàng nôn hết đống thức ăn đang tiêu hóa vào chiếc chậu ngay dưới chân giường. Tiên sư nhà nó, nhìn đến cảnh 12 quả tim trẻ con được nuốt vào trong họng, tổ thật không thể chịu đựng được. Bắc Hải sau khi ném cho tôi cuộn giấy lau thì lại tiếp tục nói: Sau khi luyện phép, người tu tiên chỉ cần ngồi thiền đọc thần chú 49 ngày là có thể đắc đạo thành tiên bay lên trời. Tại sao cái lão Lục Ngũ kia lại có thể viết ra thứ ghê tởm như thế chứ? Vừa nói, tôi vừa vuốt ngực. Ta mà kệ Lục Ngũ là thằng cha nào? Mẹ kiếp, giờ đây ta mới biết thì ra cái mùi đồng từ miệng Trần Bình Xuyên chính là mùi sâm. Trần Bình Xuyên chính là vật dẫn, mùi từ miệng của nó chính là mùi sâm ngâm với tim trẻ con. Trước khi đặt chân đến ngôi làng này, Đối với tôi cái chết trốn sống để trở thành thần dữ của là ghê rợn và kinh khủng nhất trên đời này. Giờ tôi mới thấy cái phép tu tiên ma quái kia mới chính là đồng nhất vô nhị, không gì có thể dã man hơn. 12 mạng trẻ con, 12 quả tim, tôi thật sự không muốn gì đến nữa. Sắc mặt tôi lúc này đây có lẽ đã xanh như tàu lá chuối, dịch mật trong lục phủ ngũ tạng lại tiếp tục trào ngược ra. Bạch Hài thở dài, sau đó thì tiến lại gần vỗ lưng cho tôi. Bạch nói, những chuyện này mày nên làm quen dần khi đã bước một chân xuống điện Dương Vương rồi thì còn gì mà đáng sợ nữa. Giống như tao đây, bởi cũng là một người từ cõi chết trở về nên tao giờ đây khá bình thản với mọi thứ. Lời nói của bác Hai khá có lý, tôi hiện tại cũng chẳng khác nào người bám sống bán chết, án tử đã sớm được đặt lên đầu tôi rồi. Nhắc lại chuyện cũ, cháu cũng rất muốn hỏi bác, rõ ràng trình cháu là người hạ huyết cho bác, nhưng tại sao tôi định nói tại sao bác lại không chết, nhưng thấy có chút bất hiếu nên đành thôi. Bác Hai như hiểu ý, bác trả lời tôi. Ta muốn gì, đừng giải thích cho mày rồi, nhưng giờ chưa phải lúc. Nói xong người bác nhiều bí mật của tôi, đã xé mảnh giấy lau rồi lòng miệng cho tôi. Lúc này đây cái dịch mật trong bụng của tôi mới yên ổn hơn một chút. Tôi nói, vết sằm trên rắn của cháu xuất hiện chính là khi hạ huyết cho bác mà không cẩn thận bổ nhào xuống lỗ huyệt. Bác có thấy không? Trên bức tường của bà chủ trọ lúc nãy, cũng chính là thêu hình chắp châm hoa này. Tôi vén mái tóc của mình lên, Đồng thời quay Thái Dương bên trái về phía Bắc Hải. Bắc Hải quay trở lại giường của mình, sau đó Bắc nói: "Ta biết, ta còn biết chiếc trâm hoa đó chính là pháp bảo của Trần Văn Tích. Có câu chuyện kể rằng, Trần Văn Tích đã dùng chiếc trâm đó diệt âm binh. Và chủ trợ với Trần Văn Tích, nhất định có quan hệ không hề đơn giản." Tôi khẳng định. Bắc Hải cũng gật đầu. Bắc với tay lấy chiếc bút và tờ giấy trên bàn, rồi bắt đầu phác họa lại hình chiếc trâm. Vừa phác họa Bắc vừa nói: Trần Văn Tích là người Vân Nam, chiếc trầm hoa này là thuật tu tiên, ta cho rằng đều do Trần Văn Tích mang đến nơi này. Đúng đúng thật như vậy, thì cái lão giả này cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Bắc Hải Quái Sang nhìn thái dương trái của tôi, sau đó lại tiếp tục rì rì trước bút. Sắp tới nếu gặp được lão ta, mày nhất định phải cẩn thận. Tôi gật đầu, trong lòng vừa rối tung vừa nặng trĩu. Ban đầu vốn tưởng chỉ cần tìm được Trần Văn Tích thì số mệnh của tôi sẽ được khai sáng. Nhưng giờ đây khi nghĩ đến phép tu tiên ghê rợn mà ông ta mang đến cho bà chủ trọ kia, thì nỗi sợ hãi trong tôi lại được nhân lên gấp đôi. Bắc Hai đưa mắt quan sát hình xăm trên trán tôi một lần nữa, sau đó lại nhìn hình chiếc châm hoa trên bản vẽ của mình. Lúc này đây, đôi lông mày đen rậm của Bắc đột nhiên cong lên, hai mắt của Bắc nheo lại giống như là Bắc đã phát hiện ra một điều gì đó vô cùng kinh khủng. Tôi rời khỏi chiếc giường của mình, rồi tiến lại ngồi bên cạnh Bắc Hai. Tôi hỏi, "Bác phát hiện ra gì rồi sao?" Bác tụt đặt bản vẽ xuống dưới mặt bàn, tôi nhận hành động của bác có chút căng thẳng. Lúc trước, nếu như mỗi lần cả lớp chỉ có một mình tôi giải được bài toán khó thì tôi sẽ có tâm trạng căng thẳng như vậy. Bác Hai cầm đầu bút và chỉ chỉ vào hình chiếc châm hoa được phác họa lại trên giấy và bà nói: "Mày quan sát kỹ những chấm tròn tao tô đậm này." Bác bắt đầu chỉ vào phần đồ to nhất của cây châm, đó là phần được trang trí và thay hoa. Mỗi chấm tròn này chính là một bông hoa thiêu nhỏ trên chiếc châm. Nếu đầu trước chập này được chia thành bốn góc thì mỗi góc vừa tròn có 7 chấm, ta quy nó về bốn hướng Đông Tây Nam Bắc thì vừa khớp với chòm sao Nhị thập bát tú. Khi nhắc đến phong thủy và thuật ngũ hành, trong đầu tôi cũng bắt đầu nhảy số vô cùng nhanh. Tôi đã từng đọc trên mạng về chòm sao nổi tiếng này. Thập nhị bát tú là tinh tượng men theo phụ cận đường hoàng đạo và sức đạo chia ra thành 28 bộ phận khác nhau. Mỗi bộ phận sẽ được gọi là một tú số chính là tượng trưng cho bốn hướng, đồng thời năm bắc và bốn màu sắc xanh, đỏ, trắng, đen và hình tượng của mấy loài động vật rồng, chim, hổ, rùa và rắn để phối hợp gọi là tứ tượng. Nó mang ý nghĩa gì? Xét về mặt này thì tôi thật sự không có chút kiến thức nào. Giống như Bắc Hải nói, bắt quái ngũ hành thì cần dựa vào kinh nghiệm để đúc kết thực hành chứ không phải dựa vào sách vở để ghi nhớ. Bắc chưa trả lời tôi ngay. Bác dùng bút tô điểm chấm trên bốn góc của hình cây trầm. Điều đó tượng trưng có trong Thập Đệ Bát Tố, mỗi hướng đồng tên năm bắc, bác chọn lấy hai chấm có khoảng cách xa nhau nhất mà nối lại. Khi nét bút cuối cùng của bác dừng lại, tôi rữ người, tám nét chấm kia vừa khít tạo thành hình bắt quái. Mẹ kiếp, rõ ràng là một thứ tà ma không hay ho gì. Tôi nhìn tờ giấy mà trợn thề, trong lòng vô cùng khó chịu. Bác Hai lúc này mới dịu lên tiếng, Già tài ta cũng chưa biết được ý nghĩa của hình vẽ này là gì, cho nên ta không kết luận nó là một thứ tà ma như mày được. Được khi những thứ mày thấy rõ như ban ngày, chưa chắc đã phải là sự thật. Cũng giống như trong bắt quái, quẻ khảm cũng chưa chắc đã phải là quẻ hung, quẻ càn chưa chắc đã phải là quẻ cát. Nói xong thì Bắc thu dọn lại từ dưới chân mặt bàn, sau đó đặt lưng xuống giường. Nhìn đi, mai giờ bữa sông xem rốt cuộc Trần Bình Xuân vì sao mà chết. Tôi cũng không hỏi Bắc hai gì thêm, đành lặng lẽ trở về chiếc giường của mình. Nằm xuống giường, trong đầu tôi hiện lên toàn là hình ảnh của Thẩm Nhị Bát Tú và những quả tim của trẻ con. Sáng hôm sau, tôi về Bắc Hải ra bờ sông từ 6 giờ sáng. Bắc Hải nói muốn tìm lại chàng trai chèo thuyền đã phát hiện ra xác của Trần Bình Xuyên để hỏi thăm một chút thông tin. Tuy nhiên, muốn tìm mặt ta cũng không phải đến nhà gõ cửa là có thể gặp được. Hai Bắc sáu tôi đã mất hơn 1 tiếng đi bộ ven bờ sông mà vẫn chưa tìm thấy anh chàng thanh niên trẻ đó. Cuối cùng, hai tiếng đồng hồ trôi qua, Chúng tôi cuối cùng cũng nhìn thấy anh ta đang chao thuyền ở phía bên kia bờ sông tiến đến. Thuyền chẳng trai trẻ vừa dạt vào bờ, tôi đã vội vàng vẫy tay chào anh ta. Anh còn nhớ chúng tôi không? Một câu hỏi xạ dao thay cho lời chào. Chàng thanh niên đáp bằng cái giọng dân tộc ngọng líu ngọng lo. Có chứ, người ở thành phố đến nhìn khác xa so với chúng tôi ở nơi này, làm sao mà tôi không nhớ được. Anh ta vừa trả lời, vừa bê một thùng cá tươi bước xuống thuyền, nét mặt chàng thanh niên vô cùng rạng rỡ có vẻ như hôm nay anh ta đã thu hoạch được một mẻ lớn. Chàng trai, cậu có thể cho chúng tôi hỏi thăm một chút được không?" Bắc Hải lên tiếng. "Được chứ? Hai người cứ hỏi, tôi biết sẽ chỉ cho. Ngày nào anh cũng đánh cá ở đây sao?" "Đúng vậy, cả nhà tôi mấy đời chỉ sống dựa vào dòng sông này." Trạng Thanh Nhiên nở nụ cười rạng rỡ, nhìn anh ta dường như chẳng có chút phiền muộn nào. Bắc Hải tiếp tục nối kết vấn đề. Nghe nói Trần Bình Duyên trước khi chết cũng làm nghề chài lưới. Như vậy thì hàng ngày có lẽ cậu đều gặp thấy cậu ta ở đây. Đúng vậy, hàng ngày tôi đều nhìn thấy cậu ta bên bờ kia sông. Hồi một năm trước, cậu ta đúng là rất chăm chỉ ra sông bắt cá, nhưng một năm trở lại đây, cái tên đó trở nên kỳ dị, không tiếp xúc với ai, cá cũng chẳng buồn bắt. Hàng ngày ra sông cậu ta cứ ngồi lù lù một đống trên tảng đá ở bờ sông bên kia. Vừa nói chàng thanh niên vừa chỉ hướng cho chúng tôi. Cậu có biết cậu ta người đó làm gì không? Tôi thèm vào cần biết cậu ta làm gì một tên vừa hung dữ, vừa lập dị, nên chúng tôi đều hạn chế tiếp xúc gần. Lần 1 năm trở lại đây Trần Bình Xuyên mới trở nên như vậy đúng không?" Bắc Hải vẫn tiếp tục hỏi thêm. "Đúng thế." Giang Thanh Điên đáp. "Chậc kia đầu của đến đỗ như vậy. Ờ, dù sao giờ của ta cũng chết rồi, nhắc lại chuyện cũ cũng chẳng vui vẻ gì. Hay là thế này, anh chở giúp chúng tôi qua bên bờ kia sông, tôi sẽ trả anh một ngày công." Bắc Hải đề xuất kiến nghị. Giang Thanh Điên vừa nghe thấy tiền, Mắt đã sáng lên, liền vui vẻ gật đầu đáp. "Chuyện này khó gì, hai người lên thuyền đi." Nói xong thì anh ta bê thùng cá trở lại thuyền, niềm nở chào đón chúng tôi. Nhấn lúc ngồi trên thuyền của chàng trai đánh cá để qua bờ sông bên kia, bác hai nhân câu hỏi này lại lần là câu chuyện về Trần Bình Duyên với chàng trai trẻ. "Ông có thể kể cho tôi nghe trước kia Trần Bình Duyên là người như thế nào không?" Chàng trai trẻ vui vẻ kể lại. "Ngày trước, Trần Bình Duyên vốn là một người ít nói, trầm tính, hiền lành, tốt bụng." Tôi cũng thường xuyên đánh cá cùng cậu ta. Quãng thời gian đó tôi thấy là quãng thời gian vui vẻ nhất của Trần Bình Xuyên. Tuy nhiên, kể từ cái ngày mà nó đến đây, chẳng trách chae bỗng nhiên dừng lại, nét mặt của cậu ta biểu lộ rõ sự khó nói. "Trần Bình Xuyên thay đổi sao?" Tôi hỏi. Chẳng trách chae gật đầu. "Cậu ta không còn đi đánh cá chung với chúng tôi nữa. Hàng ngày Trần Bình Xuyên vẫn ra sông, nhưng là ngồi một mình ở bãi đá bên kia." Tình khí của cậu ta cũng trở nên nóng nảy. Lão Ngài Kiền Ai cũng dè chừng mà không dám đến gần. "Cậu có thể nói cho chúng tôi biết là đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta không?" Nét mặt của chàng thanh niên càng lúc càng trở nên khó coi hơn, bắt đầu hiện ra sự lo lắng và sợ hãi. "Mà hai người là ai? Tại sao lại quan tâm đến Trần Bình Xuân như vậy? Hai người có ý đồ gì?" "Chúng tôi là họ hàng của cậu ta. Hơn chục năm trời rồi mới quay lại làng, không ngờ vừa về đến cửa đã nghe được tin dữ." Đây là một lời nói dối hết độc sự hợp của bác hai cáo già của tôi ấy vậy mà chàng thanh niên đang chèo thuyền này cũng tin, anh ta gật gù rồi tiếp tục chèo. Chuyện xảy ra với Trần Bình Xuyên, tôi nghĩ hai người đó là họ hàng với nhau, tìm nên hỏi mẹ cậu ta. Tôi thật sự không tiện nói. Bắc Hải giả bộ gật đầu. Mọi chuyện tôi đã nghe bà chị gái của tôi kể qua. Tuy nhiên bà chị tôi tính khí hơi nóng, bình thường hai mẹ con này xung khắc nên chưa quan tâm được nhiều đến con tội nghiệp của mình. Vì vậy tôi cho rằng hỏi thăm những người hay tiếp xúc với thằng cháu thì tốt hơn. Trạch Trạch Trạch nghe có vẻ cũng có lý, nên gật gật cái đầu, nét mặt cũng dịu lại. Đúng lúc đó thì chiếc thuyền vừa cập bờ sông. Tảng đá nơi Trần Bình Xuyên thường lui tới, chỉ cách chúng tôi tầm 100m. "Tôi dẫn hai người đến đây, còn lại thì hai người tự đi đến đó. Dân trai lửa như chúng tôi, kỹ người chết đuối. Yên tâm, tôi sẽ ngồi đây đợi hai người." Bắc Hai gật đầu, sau đó đưa cho chàng trai trẻ chút tiền cọc, rồi hai bác cháu tôi bước xuống thuyền, hướng về tảng đá trước mặt mà đi. Người dân ở đây thật tha quá. Bác nói như vậy mà anh sang kia cũng tin. Tôi thành thật nhận xét. Bác Hải đưa tay ra định búng vào trán tôi, nhưng nhờ nhanh trí, tôi đã né được. Bác nói, là do lý luận của tao thu phục được lòng người. Tôi nghe xong suýt phát ói. Cái lý luận của bác chỉ lừa được những người dân thật thà thôi. Đi dọc trên bờ sông chưa đầy vài phút, tảng đá đã hiện ra rõ ràng trước mặt chúng tôi. Đó là tảng đá lớn có chu vi khoảng 10m vuông và cao đến gần 2m. Mặt đá khá lạ nhãn, bên trên tầng đá còn phủ một màu xanh rêu đậm, mặt tiếp xúc giữa tầng đá và mặt đất còn có vô số những loài thực vật mọc lên tạo thành những bụi rậm cao đến 1m. Vừa nhìn, không chỉ bác Hải mà đến cả tôi cũng phát hiện ra điều khác lạ. Hai bên bờ sông chủ yếu là chỉ sỏi và cát, nếu có thực vật sinh sống thì chỉ là những khóm rêu mọc trên đá hay những bụi cỏ nhỏ. Duy nhất chỉ có tại phiến đá này, thực vật như được tiếp thêm một loại sức mạnh vô hình nào đó mà phát triển vô cùng mạnh mẽ. Chúng tôi bước thêm được vài bước chân nữa, tiến sát lại gần bụi cây. Nơi đây có một loại mùi vô cùng khó chịu. Thứ mùi này vừa giống như mùi xác hữu cơ phân hủy, lại vừa giống như là mùi mắm ăn đã quá hạn sử dụng. Vì bụi cây rậm cho nên đứng ở bên dưới, hai bác cháu tôi chẳng thể quan sát được gì ngoài hít cái mùi khó chịu kia. Cho nên bác hai quyết định trèo lên trên đỉnh tầng đá đó. Phải loay hoay mất 5 phút, hai bác cháu tôi mới yên vị đứng trên đỉnh đá đó. Vị trí này hoàn toàn có thể ngắm trọn dòng hạ lưu với tầm nhìn xa xa. Quan trọng hơn, vị trí này giúp chúng tôi nhìn rõ những hình thù, những vật kỳ dị quái lạ nằm trong những bụi cây ngay dưới chân thẳng đá. Tôi và Bắc Hải đều không khỏi giật mình. Trong những bụi cây chất đầy những miếng thịt và những khúc xương người đang dần phân hủy. Bắc Hải nói: "Mười hai xác trẻ con vô tội đều nằm ở đây." Tôi quan sát dưới bụi cây, có xác chết đã phân hủy gần hết, có xác phân hủy được một nửa và có cả xác mới bắt đầu phân hủy. 12 xác chết chất ngổn ngang liền nhau, có nhiều chỗ thịt người chưa phân hủy hết, vẫn còn bám trên những cạnh giường. Tám rồi nhàng to bằng đốt ngón tay út đang thưởng thức bữa tiệc thịt người một cách ngon lành. Tận nơi đây, đây, một loại mùi hôi thối bốc lên vô cùng buồn nôn. Tôi là một người thích ứng cũng khá nhanh, trong mấy ngày qua gặp bao nhiêu chuyện quỷ quái, tôi cũng bắt đầu quen dần với chết chóc và thối rữa. Hai bác cháu tôi lấy tay che hệ hô hấp. Bác Hai ngồi sùm trên tảng đá, chân trái của bác hơi khuỵu xuống, hạ thấp trọng lực. Bác quan sát kỹ việt màu khô trên con dao mổ lợn nằm yên vị trên tảng đá. Lúc này đây tôi nghe thấy tiếng thở dài của bác. Các cảm giác này vừa có chút bất lực, lại vừa có chút thương tâm. Chiếc dao này là công cụ để Trần Bình Xuyên giết chết những đứa trẻ vô tội này sao? Tao thật sự không dám ghi tới. Khi bị cậu tan ra tay, những đứa trẻ đó đã gào khóc thảm thiết như thế nào? Lần cuối cùng gặp cậu ta có vác một bao lười lớn. Mẹ kiếp, bên trong cái bao đó thì ra là đứa thứ mề hai đứa trẻ cuối cùng. Bắc Hải quẫy mặt lắc đầu. Nếu chúng tôi phát hiện ra vấn đề sớm hơn và tới đây sớm hơn thì ít nhất cũng có một đứa trẻ được sống. Tôi nhìn một xác chết nhỏ bé trắng bệch, mới chết đang nằm trên đống xác thôi giữa. Giữa ngực cháu bé còn bị khoét một lỗ khá to. Trần Bích Duyên thì ra dùng cách đó để lấy tim trẻ con để hấp thụ nguyên khí. Thế còn Trần Bích Duyên, cậu ta là do ai giết chết? Mạnh nghĩ còn có thể là ai? Bà chủ trò Tôi khẳng định chắc nịch, ngoài bà Tata ra thì tôi không thể nghĩ tới một ai khác. Bắc Hải gật đầu đồng thời đứng dậy, sau đó thì trườn người xuống khỏi tầng đá, tôi cũng không do dự mà trườn theo. Chúng ta còn nên nói cho người dân trong làng biết chỗ này không bác?" Tôi hỏi, tôi nghĩ Bắc Hải sẽ gật đầu đồng ý và lần này tôi đã đoán đúng. Có lẽ chỉ còn cách phanh phui tất cả mọi chuyện. Ngoài việc để bố mẹ những đứa trẻ vô tội này mang xác chúng về mai táng ra, thì lần này tao thật sự muốn ép bà Tata vào đường cùng, chỉ có bị ép đến không còn đường lui kể bắt ám chỉụ nói ra tung tích của Trần Văn Tích. Tuy nhiên làm như vậy rất có thể dụ đám người tàu kia tìm đến đây. Nếu đám người tàu tìm đến đây, hai bác cháu tôi thật khó để có thể mà thoát thân, chứ nói gì đến việc ung dung mà đi tìm Trần Văn Tích. Trước khi chúng đến, đành nhanh rút gọn, buộc phải tìm ra Trần Văn Tích. Bắc Hải kết luận phương án cuối cùng, chúng tôi lại chuẩn bị tiến vào một cửa ải mới. Hai bác cháu tôi nhanh chóng trở về làng, việc chúng tôi cần làm bây giờ đó là tìm gặp trưởng làng và phanh phui hết mọi chuyện ra ngoài ánh sáng. Việc này vừa giúp những đứa trẻ vô tội trở về với gia đình tổ tiên, vừa có thể giúp chúng tôi đánh úp bà chủ trọ một cách dễ dàng. Dù cho bà ta có trở thành yêu ma quỷ quái đi nữa thì cũng không thể chống lại sức mạnh của tất cả người dân trong làng. Trưởng làng là một ông lão gần 80 tuổi, râu tóc bạc phơ, tay chống gậy, tuy nhiên trong ông ta vẫn còn vô cùng cứng tráng. Vị trí trưởng làng này, ông ta có thể làm thêm chục năm nữa. Bên bàn trà trong phòng khách của nhà trưởng làng Hai bác chó tôi bắt hộ thuật lại mọi chuyện, không thiếu một chi tiết nào, từ việc hai người giết trẻ con đến việc luyện tà pháp của bà chủ trọ. Lúc đó tôi tưởng rằng lão trưởng làng sẽ nổi trận lôi đình và đi tìm bà chủ trọ để chất vấn. Ai ngờ lão Hồ Hoán đám người làm trong nhà chói hai bác chó tôi lại. Ăn nói hàm hồ, các người do ai sai tới để làm loạn nơi này. Mau chó chặt chúng lại. Ông ta vừa dứt lời, một gã thanh niên có khuôn mặt dữ tợn với cái đầu tóc lóc, giữ chặt lấy hai bác chó tôi. Tôi lúc này hét lớn Nếu ông không tin, thì có thể cho người đi đến tảng đá bên kia xong. Đến lúc đó bắt chúng tôi cũng chưa muộn. Đừng tin lời bọn họ. Giọng nói này được phát ra từ hướng cửa chính. Trước mặt hai bác cháu chúng tôi chính là tên cắt tóc bụng vệ đang đi tới. Gác cắt tóc chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói rằng. Nó mới chính là hung thù. Tôi đã thấy vết bớt hình chiếc châm trên thái dân của nó. Tất cả mọi người tại nơi đây đều đưa ánh mắt đầy cam phẫn nhìn tôi. Lão trưởng làng nét mặt biến sắc vô cùng tức giận. Ông ta tung lấy mớ tóc trên đầu tôi rồi vạch lên. Hình xăm trên thái dương của tôi vẫn ở đó, chẳng thể biến mất được. "Vệ kiếp, người tính không bằng trời tính, lần này hai mắt cháu tôi đã tiếng sang một nước cờ, chính là gã cắt tóc bụng phệ kia. Chúng tôi đã quên mất sự tồn tại của anh ta. Phải làm sao đây bác?" Tôi bắt đầu hoang mang. Lúc này đây vẫn mong chờ sự thông minh danh chí của bác Hai. Bác Hai nhìn ông lão trưởng làng và nói: "Các người chọn việc tiếp tục sợ hãi việc bất này, chứ nhất định không chịu tin chúng tôi." Hãy đi theo tôi đi. Chúng tôi cũng chính là người bị hại. Được trong này của tôi cũng chính vì viết bức này mà sắp không thể giữ được mạng nữa rồi, nên mới đến đây nhờ các người cùng chúng tôi đi tiêu diệt con ma quỷ kia. Những điều anh vừa kể về chúng tôi hoang đường như vậy, anh nghĩ chúng tôi tin anh sao? Các người hoàn toàn có đủ nhân lực và quyền lực để tìm hiểu xem những gì chúng tôi nói là đúng hay sai. Các người không muốn xóa bỏ nỗi sợ hãi đối với chiếc châm này sao? Nét mặt của lão trưởng làng bắt đầu giận ra. Thời cơ đã đến. Bác hẳn lại tiếp tục dùng lý luận của mình để lay động ông ta. Bác nói tiếp: "Hai bác cháu tôi ở trong tay các người, các người muốn giết, đâu có khó gì. Tuy nhiên, đường đường là một vị trưởng làng, lại thiếu bản lĩnh giải quyết tận gốc mọi chuyện, không những tìm cách trốn tránh, lại còn định giết người vô tội, như thế, ông có xứng đáng làm trưởng làng không?" Lão trưởng làng dùng chiếc gậy trên tay chọc mạnh một phát vào bụng bác tôi. Lão ta gầm gừ nói: "Im mồm cho tao." Một tội im mồm, trước khi ông giết chết chúng tôi. Nhưng ông cũng nghĩ rằng nếu chúng tôi vô tội thì ông đã giết oan hai mạng người. Phật tổ nhất định sẽ không tha thứ cho ông. Còn nếu chúng tôi là kẻ mang đến điều dữ cho ngôi làng này thì ông nghĩ sau khi giết chúng tôi, ông sẽ được yên sao? Chúng tôi nhất định sẽ không tha cho ông đâu. Mày đang uy hiếp tao sao? Lão trưởng làng giơ cây gậy lên ngang đầu, định đập Bắc Hải một gậy. Tuy nhiên, đến đây thì tay lão lại dừng lại. Lão hít thở một hơi thật sâu để lấy lại cân bằng, điều hòa cảm xúc. Tôi và Bắc Hải đều tiên rằng Ngồi trên vị trí trưởng làng bao nhiêu năm, tộc tá nhất định sẽ không xử lý mọi chuyện theo cảm tính. Trưởng làng quay sang tên đầu trọc đang giữ lấy người tôi nói, nhốt chúng nó vào nhà kho cho tao. Tiền Bèo bỗng nhiên có chút dao dư, sau đó cũng nhanh chóng lôi chúng tôi vào trong vườn nhà lão trưởng làng và nhốt chúng tôi vào nhà kho. Cuối cùng thì khóa chặt cửa ngoài. Nhà kho rộng chừng 20 mét vuông, nơi đây vừa hôi hám vừa âm u, ngoài việc chất đầy củi và những vại dấm chua ra thì chẳng còn thứ gì khác. Bốn bức tường được xây bằng gạch xỉ đã che hết hoàn toàn ánh sáng của mặt trời. Nếu bị nhốt ở đây, thì chúng ta làm sao có thể đi tìm Trần Văn Tích? Tô Kiệm Trần ngó đầu nhìn ra bên ngoài qua ô gạch vỡ. Bên ngoài tên độc trọc vẫn đang đứng canh. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, lúc này thật sự có chút hoang mang. Mạnh ngồi xuống, Bắc Hải ngồi dựa lưng vào một vại rỗng và đưa đôi mắt mệt mỏi như tôi. "Học của Thiên chúng ta không bác." Tôi ngồi xuống bên cạnh Bắc Hải. Họ chỉ cần trong người già bại sông tìm 12 sắc chết rải con kia là mọi thứ được làm sáng tỏ, chỉ là họ không muốn thả chúng ta ra không mà thôi. "Điều đã biết, chúng ta nói thật, họ nhất định sẽ thả chúng ta." "Tôi tin vào điều đó. Chuyện đó sẽ xảy ra, điều như trên đầu mày không có biết xong quái quỷ kìa." Bạch hai thở dài, ngả đầu dựa vào vại giấm sau lưng. Tóc đã quên mất gã cắt tóc, người tính vẫn không bằng trời tính. Sau xong thì bác lôi từ trong chiếc ba lô màu quân đội của mình ra một điếu thuốc Sau đó thì châm lửa và đợi lên miệng hút. Chúng tôi đã bị giam ở đây hơn một ngày một đêm. Trong khoảng thời gian này, tên độc dọc Vân Mang cho chúng tôi ngày hay bữa cơm. Xem ra lão trưởng làng cũng không phải là một kẻ độc ác. Ông ta có lẽ không có ý định muốn giết chúng ta. Tôi vừa đưa chiếc bánh bao mà tên độc dọc mang đến lên miệng và vừa nói, "Lão ta là người vùng đạo Phật, nếu muốn giết chúng ta, lão sẽ thẳng tay giết chứ không để ta vào mày chết mòn ở đây đâu." Tay phải của bác Hai tùng tùng hòn sỏi nạt từ mặt đất trên tay, tay trái bóp bóp chiếc bánh bao cho bẹp lại. Sau bóc biết ông ta theo đạo Phật. Chính điện trên bản thờ nhà ông ta có đặt một bức tượng Phật. Lúc mới bước vào, ta có quan sát. Nhưng cho đến bây giờ ông ta vẫn chưa chịu thả chúng ta ra. Dù sao cũng không để mày chết đói, nhân cơ hội này mà tích chút sức lực đi, không biết sau khi ra khỏi đây còn phải đối mặt với chuyện gì. Bắc Hải vừa dứt lời, tôi cũng tùng nốt miếng bánh bao còn lại vào miệng. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng động lớn, tiếng người quát mắng và tiếng la hét trộn lẫn với nhau. Trong thứ âm thanh hỗn tạp kia, tôi nhận ra giọng nói của bà chủ trọ. Bắc Hải cũng giống như tôi, Bắc vội ném mấy hòn sỏi và chiếc bình bao trên tay, đồng thời tiến lại ô gạch vỡ, gần cánh cửa mà quan sát. Bên ngoài đám người của lão trưởng làng đang lùa cô bà chủ trọ tiến thẳng theo hướng nhà kho. "Tiên đế, hãy cứu giúp vạn vật, tiêu diệt các ngươi, tiên đế, tiên đế." Bà chủ trọ lúc này chẳng khác gì một kẻ điên. Quần áo trên người bà ta cũng bị rách từng mảng lớn, chân vật áo còn dính chút máu đỏ. Có lẽ trước khi Lôi Cô được bà ta điền đây, đám người của lão trưởng làng cũng phải vật lộn một phen mất sức. Cuối cùng thì họ giam bà ta vào một nhà kho khác ngay bên cạnh nơi đang giam chúng tôi. Khi tiếng khóa cửa nhà kho bên cạnh dừng lại, thì cũng là lúc tiếng khóa cửa ở nhà kho đang giam chúng tôi vang lên. Sau khi cánh cửa được mở tung ra, thì đứng trước mặt tôi và Bắc Hai lúc này chính là lão trưởng làng và đám người của ông ta. Lão ta nhìn chúng tôi một lượt rồi nói: Mười hai sắc trẻ con tạp lại cho người tìm thấy. Chúng đã được trở về với gia đình và tổ tiên. Mụ điền kia cũng đã bị tao bắt được. Coi như là hai người không lừa tao và lừa cả cái làng này. Đây là một tin tốt. Trong lòng tôi mừng thầm, ít nhất chúng tôi sẽ không bị bỏ mạng ngoan tại đây. Dù có chết, ít nhất cũng phải chết một cách hiền ngang lội lạc. Cho nên ông có thể thả chúng tôi ra được rồi chứ? Tôi vội vàng đề xuất. Ông láo nhẹ nhàng cần đầu nói. Tao không biết hai người tới đâu tới đây với mục đích gì nhưng dù sao cũng giúp làng này một chuyện lớn, cho nên ta không làm khó chúng mày nữa. Bên ngoài của đám người tàu tìm chúng mày, chúng không phải thứ tốt đẹp gì, làng này mấy chục năm nay đều vô cùng kỵ người tàu. Ta chỉ muốn hai đứa mày và đám người tàu kia mau chóng biến mất khỏi đây. Rốt cuộc thì đám người đó đã tìm đến đây. Mẹ kiếp, đồ khó trong cuộc hành trình này của chúng tôi lại tăng lên gấp bội. Dù sao cũng cảm ơn lão đã nhắc nhở. Tuy nhiên trước khi rời khỏi đây, tôi muốn hỏi chút chuyện được không? Bắc Hai sau một hồi im lặng rồi cũng lên tiếng. "Mày hỏi đi." Lão trưởng làng gật đầu nhìn Bắc Hai. Bắc Hai không đợi thêm liền nói tiếp. "Tại sao tất cả người dân trong làng này khi nghe đến cái tên Trần Văn Tích lại tỏ ra sợ hãi bỏ chạy? Rốt cuộc ông ta là nhân vật như thế nào?" Lão trưởng làng thở dài một hơi rồi nói. "Trần Văn Tích đối với người trong làng là một cái tên vô cùng đại kỳ. 15 năm trước, khi lão mới lưu lạc đến đây và còn cưu mang hai mươi con Trần Bình Duyên, làng này thật đáng thương." nên đã cho ông ta tạm trú ở lại. Thời gian đó, mỗi năm vụ mùa đến, mọi người trong làng đều phải nhờ ông ta làm phép để xua đuổi đám chuột rừng phá hoại đường rẫy. Tuy nhiên, cho đến 3 năm trước, mọi chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra. Khi mùa vụ đến như mọi năm, mọi người trong làng luôn phiên đến tìm ông ta làm phép trừ tà, thì đột nhiên xảy ra một chuyện vô cùng kỳ lạ. Bất kỳ một ai đến tìm Trần Văn Tích đều không thấy trở về. Số lượng người đột nhiên mất tích cũng lên tới hàng chục người, khiến người dân trong làng vô cùng hoang mang. Nói đến đây lão trưởng làng thơ dài một cái, giọng bắt đầu chậm xuống. Tôi nói, không có chứng cứ, cũng không thể nào cho rằng những người mất tích đó đều có liên quan tới trần phân tích được. Sao lại không có chứng cứ? Thằng con bất hạnh của tôi chính là chứng cứ. Vừa nói lão trưởng làng vừa chọc mạnh cây gậy xuống nền đất. Nhìn lão tan lúc này vô cùng tức giận, mà cái sự tức giận này lại được xen lấn bởi sự bất lực. Lão cầm cây gậy tay chỉ ra phía sân trước. Ở đó, tụi thấy loáng thoáng một chàng trai thanh niên trẻ đang ngồi hái hoa bắt bướm, nhìn đánh ta tự cười một mình, tự đoán có lẽ là một người thiếu năng trí tuệ. Nó đã nhìn thấy Trần Văn Tích điều khiển một đám ma không đầu trên rừng. Lúc trước nó còn là một đứa thông minh, hoạt bát, quyết đoán, thật không ngờ chỉ sau hôm đi lên dãy trở về và nhìn thấy những thứ dơ bẩn kia, nó đã phát điên từ đó. Lão trưởng làng nén nỗi đau vào trong lòng rồi nói tiếp. Ngày hôm đó khi trở về, nó vừa nói vừa gào thét Thằng con bất hạnh của tôi còn nhìn thấy trên tài lão Ma Quỷ Trần Văn Tích kìa, cầm một cái pháp bảo hình chiếc châm hoa để điều khiển đám ma không đầu. Một năm nay, mỗi một tháng trong làng đều có một đứa trẻ nhỏ bị mất tích. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là do Trần Văn Tích trở về, tiếp tục sát hại dân làng. Vậy bây giờ Trần Văn Tích đang ở đâu?" Bắc Hải tôi hỏi. Tôi đứng bên cạnh Bắc Hải, nghe lão trưởng làng nói không sót một chữ nào. Ông ta nói tiếp, "Chết rồi, ông ta bị một đám người tàu bắn chết." Sắc của ông ta chính là hai mẹ con Trần Bình Xuyên trôn. Ngay đến đây, hai chân của tôi đột nhiên miền nhũn. Chết rồi. Trần Văn Tức chết rồi, thì tôi phải làm sao đây? Bác hai đợi lệ cánh tay của tôi, giúp tôi lấy lại thăng bằng. Tôi của lúc này chính là vừa hoang mang vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng tốt đồ, không màng tính mạng, đàn lội xa xâu đến đây cuối cùng nhận được tin rằng ông ta đã chết. Ông ta chết rồi có nghĩa là từ hy vọng cuối cùng của tôi cũng đứt rồi. Tôi muốn gặp bà chủ trò. Bắc Hai đề xuất, trưởng làng do dự một hồi, cuối cùng cũng đồng ý với Bắc Hai của tôi. Chuyện của hai người với bà ta thì mau giải quyết đi, đám người tặc kia tìm đến, hai người sẽ không chạy kịp đâu. Nói xong lão trưởng làng quay lưng bỏ đi, đồng thời cũng không quên ra hiệu cho đám người dưới của mình mở khóa nhà kho bên cạnh cho hai bác cháu tôi gặp bà chủ trò. Các bạn thân mến, như vậy là tập 2 của truyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Anh Tù xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.